Dòng máu, chương 24 Hơ Julius barus Là người đàn ông gầy gò, khó đăm đăm Trông như hệt như một con bọ ngựa Trong bộ con đen. Ông ta không khác gì một que củi Chân tay khẳng khiu, khuôn mặt khô khan, Không hoàn chỉnh Ông ta ngồi ngay đó Tại bàn họp trong phòng hội đồng quản trị của Roffy và các con Đối diện với Elizabeth Cùng với ông ta là năm giám đốc ngân hàng khác Đều mặc comple với gilet Sơ mi trắng và cà vạt màu sẫm Elizabeth nghĩ họ ít khi xuất hiện với kiểu đồng phục thế này Nhìn qua những đôi mặt Lạnh lẽo, nhìn qua những đôi mắt lạnh lẽo, rừng rưng chung quanh bàn, lòng Elizabeth tràn ngập lo lắng. Trước khi cuộc họp bắt đầu, Keith đã mang vào một khay cà phê và bánh ngọt ngon lành. Đám đàn ông đều từ chối, cũng như họ đã từ chối lời mời đến ăn trưa của Elizabeth. Nàng tin chắc rằng đây là dấu hiệu xấu Họ đến đây để lấy lại số tiền của họ Elizabeth nói Đầu tiên tôi muốn được cảm ơn tất cả các vị Đã quá bộ đến đây ngày hôm nay Có nhiều tiếng đáp khẽ, lịch sự nhưng không rõ ràng Nàng hít một hơi thở dài Tôi mời các vị đến đây là để thảo luận về chuyện gia hạn các khoản nợ mà Roffy và các con đã vay của các vị. Juliet Berus lắc nhẹ đầu. Tôi xin lỗi cô Roffy. Chúng tôi đã thông báo. Tôi chưa nói xong. Elizabeth nói tiếp. Nàng liếc quanh căn phòng. Nếu như tôi là các vị, thưa các vị, Tôi sẽ từ chối Họ nhìn nàng sau đó bối rối nhìn nhau Elizabeth tiếp tục Nếu quý vị quan tâm đến các khoản nợ Khi bố tôi điều hành tập đoàn này Và ông là một nhà kinh doanh tài giỏi Tại sao quý vị lại sai hạn cho một phụ nữ không kinh nghiệm Không chút kinh nghiệm Kinh doanh nào Juliet Berbrut lạnh lùng nói Tôi nghĩ cô đã tự trả lời câu hỏi của cô, cô Roffy. Chúng tôi không có ý định. Elizabeth nói, Ồ, nhưng mà tôi vẫn chưa nói xong. Họ quan sát nàng với độ cảnh giác cao hơn. Nàng cũng nhìn lại họ, tin chắc rằng mình đã gây được sự chú ý của họ. Họ là các chủ ngân hàng thụy sĩ được kính trọng. Và ghen ghét bởi các đồng nghiệp cỡ nhỏ Trong phần còn lại của thế giới tài chính Họ nhô người về phía trước Chăm chú lắng nghe Thái độ nóng nảy, khó chịu Được thay thế bằng sự tò mò Các vị đều đã biết Roffy và các con từ rất lâu rồi Elizabeth tiếp tục Tôi chắc rằng đa số các vị biết bố tôi Và nếu có, các vị nhất định phải kính trọng bố tôi Vài người gật đầu đồng ý Tôi cho rằng Elizabeth nói tiếp Các vị, đây đã nghẹn cả bữa cà phê sáng Khi biết rằng tôi thay thế vị trí của bố tôi Một người mỉm cười rồi cười to và nói Cô nói khá đúng đấy, cô Roffy Tôi không muốn tỏ vẻ thiếu lịch sự Nhưng tôi nghĩ tôi đang nói chuyện với các đồng nghiệp về chuyện đó Cô dùng từ gì nhỉ? Chúng tôi đang ngẹn cả bữa cà phê sáng. Elizabeth khéo léo mỉm cười. Tôi không trách các vị. Tôi tin rằng tôi sẽ có phản ứng y hệt như vậy. Một giám đốc khác nói. Tôi rất tò mò cô Roffy, bởi vì tất cả chúng tôi đều đồng ý với kết quả của buổi họp này. Ông ta giang tay ra rất điệu bộ. Vậy thì tại sao chúng ta còn ở đây? Các vị ở đây, Elizabeth nói, bởi vì trong căn phòng này là những giám đốc ngân hàng lớn nhất thế giới. Tôi không thể tin rằng các vị lại thành công qua việc nhìn mọi thứ qua vài đồng đô la, vài đồng xu lẻ. Nếu điều đó là sự thật, thì bất cứ một nhân viên kế toán nào cũng có thể điều hành việc làm ăn cho các vị. Tôi tin chắc rằng còn rất nhiều việc đáng làm hơn thế. Dĩ nhiên là vậy. Một người khác lầm bầm. Nhưng chúng tôi là dân kinh doanh của Rofi và... Và Rofi và các con cũng là tổ chức kinh doanh và còn là kinh doanh lớn. Tôi đã không biết được nó lớn đến đâu cho đến khi ngồi vào chiếc ghế của bố tôi. Tôi không hình dung nổi có bao nhiêu người đã được tập đoàn cứu trên toàn thế giới này. Hoặc những cống hiến vĩ đại của chúng tôi cho ngành dược học, hay cuộc sống của bao nhiêu ngàn người đã dựa vào tập đoàn, nếu... Juliet Beirut ngắt lời. Tất cả đều đáng khen, nhưng... Dường như chúng ta đã đi trạch vấn đề, tôi biết rằng cô đã, đã được khuyên nên giải phóng bớt cổ phần của tập đoàn. Cô sẽ thử, có thừa tiền để trả nợ chúng tôi. Sai lầm đầu tiên của ông ta, Elizabeth nghĩ. Tôi biết rằng cô đã được khuyên, lời khuyên được đưa ra trong buổi họp riêng của hội đồng quản trị, nơi mọi thứ đều được bảo mật. Ai đó có mặt trong buổi họp đã tiết lộ Ai đó đang gây sức ép với nàng Nàng quyết phải tìm ra người đó Nhưng đó là nhưng đó là chuyện sau Tôi muốn hỏi ông một câu Elizabeth nói Nếu số nợ của ông được thanh toán Liệu ông có quan tâm đến xuất xứ của số tiền không? Julius Berrut Nhìn nàng, đầu óc quay cuồng quanh câu hỏi, cố tìm ra một cái bẫy. Cuối cùng ông ta nói, không. Miễn là chúng tôi nhận được đủ số tiền. Elizabeth nghiêng người về phía trước và nói bằng giọng nghiêm trang. Vậy thì không có gì đáng quan tâm nếu các vị được trả tiền bằng tiền bán cổ phần hay từ nguồn tài chính riêng của tập đoàn. Tất cả các vị đều biết rằng, Rofi và các con vẫn không ngừng hoạt động. Hôm nay, ngày mai, mai, mãi mãi, tôi chỉ yêu cầu giai hạn thêm một thời gian ngắn. Julius Berrut chép cặp môi khô khóc và nói. Tin tôi đi cô Rofi, chúng tôi đã thông cảm lắm rồi, chúng tôi hiểu được tình cảnh. Căng thẳng khủng khiếp mà cô vừa trải qua Nhưng chúng tôi không thể Ba tháng, Elizabeth nói 90 ngày, các vị sẽ nhận thâm thêm một khoản tiền phạt Dĩ nhiên Không khí xung quanh bàn chợt im lặng Nhưng đó là sự im lặng từ chối Elizabeth có thể trông thấy những gương mặt lạnh lùng chống đối Nàng quyết định lật con bài cuối cùng Tôi tôi không biết có nên tiết lộ chuyện này không Nàng nói với vẻ do dự thận trọng Và tôi mong quý vị giữ bí mật cho Nàng nhìn quanh và thấy mình đã thu hút được sự quan tâm của họ Rofi và các con sắp tung ra một phát minh Làm nổ tung toàn bộ ngành công nghiệp dược phẩm Nàng dừng lại để làm tăng thêm sự hồi hộp. Tập đoàn đang chuẩn bị đưa ra một sản phẩm mà doanh thu sẽ vượt xa tất cả các loại sản phẩm khác hiện đang có mặt trên thị trường. Nàng cảm thấy bầu không khí thay đổi. Julius Berruth là người đầu tiên cắn câu. Loại loại gì? Elizabeth lắc đầu. Tôi xin lỗi. Hợp. ba phút. Tôi chưa thể nói nhiều hơn thế. Tôi chỉ có thể nói với ông rằng đó sẽ là phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử ngành kinh doanh dược phẩm. Nó đòi hỏi sự phát triển mạnh mẽ với các khả năng hoàn động của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải tăng chúng lên gấp đôi thậm chí gấp ba. Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải tìm thêm nguồn tài chính mới trên quy mô lớn. Các vị giám đốc nhìn nhau im lặng trao đổi. Hờ bào lên tiếng đầu tiên. Nếu chúng tôi cho cô 90 ngày, chúng tôi đương nhiên sẽ là những ngân hàng đầu tiên mà Roffy và các con giao dịch sau này. Đương nhiên! Lại những ánh mắt trao đổi đầy ý nghĩ nữa, như tiếng, trông trong, như tiếng trống trong rừng rậm vậy. Elizabeth nghĩ, trong lúc chờ đợi, Herbert Ruth nói, chúng tôi cần cô cam kết rằng những khoản nợ sẽ được thanh toán đầy đủ vào cuối hạn kỳ 90 ngày. Vâng, Herbert Ruth ngồi đó, nhìn vào khoảng không, rồi ông ta nhìn Elizabeth, sau đó nhìn những người khác và nhận được những dấu hiệu im lặng. Về phần tôi, tôi sẵn sàng đồng ý. Tôi không nghĩ một khoản thời gian trễ với số tiền phạt sẽ gây một thiệt hại, thiệt hại gì. Một trong số những người kia gật đầu. Nếu ông nghĩ chúng ta nên tiếp tục, Julius. Và thế là xong. Elizabeth dựa vào lưng ghế, cố giấu đi cảm giác nhẹ nhõm, đang dâng lên. Trong người, nàng đã có thêm 90 ngày và nàng sẽ cần đến mỗi phút của thời gian đó. Dòng máu Chương 25 Mọi việc như đang ở trung tâm cơn bão vậy Các thứ dầm dập qua bàn làm việc của Elizabeth Từng hàng trăm phòng ban ở các tổng trụ sở Từ các nhà máy ở xe, các phòng thí nghiệm ở Greenland Và các văn phòng ở Úc và Thái Lan Từ bốn phương trên trái đất. Đó là báo cáo về các sản phẩm mới, doanh thu các dự án chiến lược, các chiến dịch quảng cáo, các chương trình thí nghiệm. Phải quyết định về việc xây dựng các nhà máy mới, bán các nhà máy cũ, thu hoạch các công ty, thuê và sa thải các nhân viên. Elizabeth có cả một đội ngũ Chuyên môn về mọi mặt của việc kinh doanh. Nhưng nàng vẫn là người cuối cùng đưa ra quyết định. Như Sam đã từng làm. Bây giờ nàng mới biết ơn ba năm làm việc với bố. Nàng biết nhiều về tập đoàn hơn nàng tưởng. Và cũng ít nhiều hơn nhiều so với đòi hỏi. Mỗi một phần việc của nó đều rất kinh khủng. Elizabeth đã từng nghĩ... Nó như một vương quốc, nhưng thực ra nó là một loạt vương quốc. Được điều hành bởi các phó vương và văn phòng chủ tịch thì như chiếc ngai vàng. Mỗi người chú của nàng phụ trách lãnh thổ của riêng họ, nhưng họ cũng còn giám sát thêm những khu vực khác ở nước ngoài, nên họ phải thường xuyên đi công cán. Elizabeth sớm hiểu rằng nàng có một vấn đề đặc biệt. Nàng là một người đàn bà trong thế giới của đàn ông, và nàng khám phá ra chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt. Nàng không bao giờ thật sự tin rằng đàn ông tán thành huyền thoại về sự kém còi của đàn bà, nhưng nàng đã nhanh chóng hiểu rõ nó. Không một ai nói hoặc hành động công khai về điều đó nhưng Elizabeth phải hàng ngày đối diện với nó. Đó là một thái độ xuất phát từ những định kiến lỗi thời và không thể tránh khỏi. Đàn ông không thích nhận lệnh từ đàn bà. Họ không bằng lòng với việc đàn bà nghi ngờ các nhận xét của họ. Cố gắng toàn hoàn thiện các ý kiến của họ. Sự thật rằng, Elizabeth còn trẻ và xinh đẹp lại càng làm cho sự việc tồi tệ thêm. Họ cố tỏ cho nàng cảm thấy rằng nàng nên ở nhà, trên giường hoặc trong bếp, và nàng phải để các vấn đề kinh doanh quan trọng lại cho đàn ông. hàng ngày Elizabeth lên lịch họp với các trường phòng ban khác nhau. Không phải tất cả đều tỏ ra chống đối. Một số muốn lợi dụng, một Cô gái xinh đẹp ngồi sau bàn chủ tịch sẽ là sự thách thức cho cái tôi của đàn ông. Thật dễ dàng đọc được ý của họ. Nếu tôi có thể làm tình với cô ta thì sẽ khống chế được cô ta. Như cái cách thể hiện mình là người lớn của bọn con trai ở Sardinia. Cánh đàn ông đều cố nhắm vào... Điểm yếu của Elizabeth Họ nhắm vào đầu óc nàng Bởi vì cuối cùng thì đó cũng là nơi nàng dùng để khống chế họ Họ đã đánh giá quá thấp trí thông minh của nàng Và đó là sai lầm của họ Họ tính toán sai khả năng nắm giữ quyền lực của nàng Và đó là sự Lại là một sự sai lầm nữa Họ nhận xét sai sức mạnh của nàng Và đây là sai lầm lớn nhất của họ Nàng là người của dòng họ Roffey Với dòng máu của cụ tổ Samian Và bố nàng trong huyết quả Và nàng thừa hưởng luôn cả sự quyết đoán Và tâm hồn của họ Trong lúc đám đàn ông bao quanh cố lợi dụng Elizabeth Thì nàng đã lợi dụng lại được họ Nàng nắm bắt kiến thức và kinh nghiệm, sự hiểu biết sâu sắc mà họ tích lũy được Và nàng biến chúng thành của mình Nàng để cho đám đàn ông nói chuyện, còn nàng thì lắng nghe Nàng hỏi nhiều câu hỏi và nàng nhớ kỹ các câu trả lời Nàng học tập Mỗi đêm, Elizabeth mang về nhà hai tập tài liệu dày cộp. Chứa đầy những báo cáo cần nghiên cứu Đôi khi nàng làm việc đến tận 4 giờ sáng Một buổi chiều, một phóng viên đã chụp được bức ảnh Elizabeth đi ra khỏi nhà với người thư ký xách theo hai chiếc cặp hồ sơ Bức ảnh xuất hiện trên báo ngày hôm sau Tiêu đề có ghi Nữ thừa kế lao động Không lâu sau, Elizabeth trở thành Người nổi tiếng trên toàn thế giới Câu chuyện về một cô gái trẻ đẹp thừa kế một tập đoàn Trị giá hàng nhiều tỷ đô la đang nắm quyền điều hành Thật là hấp dẫn Báo chí vô lấy cơ hội này Elizabeth vừa dễ thương, thông minh lại vừa thực tế Một sự kết hợp hiếm có ở trong các nhân vật nổi tiếng nàng tự làm cho bản thân có giá trị với họ mỗi khi có thể cố gắng xây dựng một hình ảnh tập đoàn đang bị tổn thương và họ đánh giá cao chuyện đó khi nàng không biết câu trả lời cho các câu hỏi của các phóng viên nàng không e ngại nhấc điện thoại lên hỏi các hỏi người khác các ông chú của nàng cứ một tuần một lần bay đến zurich dự họp Và Elizabeth cố gắng gần họ càng lâu càng tốt. Nàng gặp họ, nàng gặp bọn họ cùng lúc và thỉnh thoảng lại gặp riêng. Nàng nói chuyện với họ, quan sát họ. Cố tìm ra một manh mối khiến cho một người trong bọn họ đã để người vô tội chết trong một vụ nổ. Bán bí mật cho các đối thủ cạnh tranh Và một người trong bọn họ Đang định tiêu diệt Rofi và các con Một trong các ông chú họ của nàng Ivo Palazzi Với sự niềm nở hấp dẫn và sự quyến rũ Alex Nico Một người thượng lưu đứng đắn Một người đàn ông lịch lãm luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi Elizabeth cần. Jack Martell, một người bị chế ngự, luôn hoảng sợ. Một người luôn hoảng sợ sẽ trở nên nguy hiểm khi bị ép vào đường cùng. Watergastner, một chàng trai đức chính cống, bề ngoài đẹp đẽ và thân thiện. Ở bên trong ông như thế nào? Ông đã cưới Anna Một nữ thừa kế Già hơn mình đến 13 tuổi Ông cưới bà vì tình hay vì tiền Khi Elizabeth ở cùng họ Nàng quan sát Lắng nghe Và thăm dò Nàng nhắc đến vụ nổ ở Chile Theo dõi các phản ứng của họ Và nàng nói về Những bằng sáng chế Mà Rophi và các con Để mất vào tay các công ty khác Rồi nàng thảo luận về các vụ kiện tụng của chính phủ đang đe dọa. Nàng không thu hoạch được gì. Bất cứ đó là ai, hắn cũng quá thông minh để che giấu bản chất. Hắn sẽ phải xa bẫy. Elizabeth nhớ lại lời ghi chú của Sam trên bản báo cáo. Đặt bẫy, tên khốn. Nàng sẽ phải tìm ra một cách Càng ngày Elizabeth càng thấy mình bị cuốn hút bởi các hoạt động nội bộ trong ngành kinh doanh dược phẩm Nhiều tin tức xấu đã được cúi tung ra Nếu có một báo cáo về một bệnh nhân chết vì thuốc của đối thủ Thì chỉ trong nửa giờ sau có cả tá người gọi điện ở khắp nơi trên thế giới Nhân tiện, ông có nghe về vụ Nhưng ngoài mặt Các công ty lại tỏ ra tử tế với nhau Các vị đứng đầu cuộc vài tập đoàn lớn Vẫn giữ những cuộc cặp mặt thân mật thường xuyên Và Elizabeth có được mời một lần Nàng là người đàn bà duy nhất hiện diện Họ nói về các vấn đề chung Chủ tịch của một tập đoàn lớn Một tay đều giả, tuổi trung niên, người đã theo đuổi Elizabeth cả buổi tối nói Sự hạn chế của chính phủ càng ngày càng vô lý Nếu một thiên tài nào đó mà phát minh ra aspirin vào ngày mai Thì sẽ không bao giờ được chính phủ công nhận Và ông ta ném cho Elizabeth một nụ cười kẻ cả Và cô có biết rằng, thưa quý cô, aspirin đã có từ bao giờ không? Quý cô trả lời, từ 400 năm trước công nguyên, khi Hippocrates tìm thấy chất salicin trong vỏ cây liễu. Ông ta nhìn xứng nàng một lúc và nụ cười vụt tắt, đúng vậy, rồi ông ta bỏ đi. Tất cả những người đứng đầu các công ty đều đồng ý rằng một trong những vấn đề lớn nhất của họ là các đối thủ cạnh tranh. Những nhà sản xuất chuyên môn ăn trộm công thức của các sản phẩm thành công, đổi tên và tung trở lại thị trường. Chuyện này khiến cho các công ty dược phẩm nổi tiếng mất hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Ở Italy, thậm chí, Còn không cần ăn cắp công thức Italia là nước không có các quy định về việc bằng sáng chế bảo vệ các sản phẩm dược phẩm mới Một trong các ủy viên nói với Elizabeth Chỉ cần hối lộ vài trăm ngàn lia, ai cũng có thể mua công thức và sản xuất dưới tên khác Chúng ta tốn hàng triệu đô la nghiên cứu, còn họ phỗng tay trên hết tất Cả lợi nhuận Chỉ ở Italy thôi sao Elizabeth nói Italia và Tây Ban Nha Là tệ nhất Pháp và Tây Đức thì không đến nỗi Anh và Mỹ là an toàn nhất Elizabeth nhìn những con người đạo mạo đó Và tự hỏi Ai trong số họ dính vào những vụ ăn trộm Bằng phát minh của Rophi và các con Dường như Elizabeth đã trải qua phần lớn thời gian trên máy bay, nàng để hộ chiếu ở ngăn trên cùng trong bàn làm việc. Ít nhất một tuần lại có ba cú điện thoại điên rồ từ Cairo hoặc Guatemala hoặc Tokyo. Và trong vài giờ, Elizabeth đã thấy mình ở trên máy bay cùng nửa tá nhân viên đi giải quyết một vụ khẩn cấp nào đó. Nàng gặp các quản lý nhà máy và gia đình họ ở các thành phố lớn như Bombay, những biển xa xôi như Pietro, Vata và Rofi và các con dần có được một triển vọng lớn. Không còn những báo cáo thống kê bâng cua như trước nữa. Báo cáo ghi Guatemala bây giờ có nghĩa là Nuno. và bà vợ béo vui tính và mười hai đứa con mà ông đang ở cùng. Rio de Janeiro làm một buổi tối cùng Alessandro Duvo với cô tình nhân trang nhã của ông ta. Elizabeth vẫn thường xuyên liên lạc với Emil Ropley. nàng luôn gọi điện cho ông bằng đường dây riêng. gọi ông ta tại ngôi nhà nhỏ của ông ta ở australia và các buổi tối thậm chí qua điện thoại nàng cũng thận trọng mọi việc ra sao rồi chậm hơn hy vọng một chút cô Rofi. ông có cần gì không không chỉ cần thời gian tôi tôi gặp chút rắc rối nhưng tôi nghĩ mọi thứ đã được giải quyết Tốt, nếu ông cần gì cứ gọi cho tôi. Bất cứ cái gì, tôi sẽ gọi. Cảm ơn cô Roffy. Elizabeth các máy, nàng nôn nóng muốn dục ông ta. Bảo ông ta nhanh lên, vì nàng biết kỳ hạn với các ngân hàng đang hết Nàng hết sức cần cái mà Emil Soebley đang nghiên cứu. Nhưng tạo áp lực với ông ta không phải là cách tốt và nàng tiếp tục tự kiềm chế bản thân. Elizabeth biết rằng thí nghiệm đó có thể không hoàn thành đúng vào thời hạn phải thanh toán dứt điểm các khoản nợ. Nhưng nàng đã có kế hoạch. Nàng định để Julius Baruth biết điều bí mật, dẫn ông ta vào phòng thí nghiệm và cho ông ta thấy chuyện gì đang xảy ra và các ngân hàng sẽ cho nàng mọi thời gian cần thiết Elizabeth thấy mình làm việc với Ryan William càng ngày càng thân mật hơn đôi khi đến tận đêm khuya họ thường làm việc chỉ có hai người cùng ăn tối trong phòng riêng của nàng ở trụ sở hoặc ở căn hộ thanh lịch nàng đã lấy đó là một căn nhà hiện đại ở Zurichburg nhìn ra hồ Zurich rộng rãi, thoáng mát và sáng sủa. Hơn bao giờ hết, Elizabeth nhận rõ sự quyến rũ, nhục dục mãnh liệt ở Dryden, nhưng nếu anh có cảm thấy được sự hút của mình với nàng thì anh lập tức cẩn thận không để lộ ra. Anh luôn tỏ ra lịch sự và thân thiện. Avucula là từ xuất hiện trong đầu Elizabeth và đôi khi nó lại tạo ra một ấn tượng xấu. Nàng muốn dựa vào anh, tin cậy anh, nhưng nàng biết mình phải cẩn thận. Hơn một lần, nàng thấy mình định kể cho ai nghe về những âm mưu ngầm phá hoại tập đoàn, nhưng có cái gì đó đã ngăn nàng lại. Nàng vẫn chưa sẵn sàng thảo luận vấn đề này với bất cứ ai, cho đến khi nàng biết rõ hơn Elizabeth ngày một tự tin hơn trong một buổi họp về vấn đề bán hàng họ bàn cãi về việc loại máy sấy tóc mới không được tiêu thụ mạnh trên thị trường Elizabeth đã dùng thử và nàng biết nó tốt hơn các sản phẩm tương tự trên thị trường chúng ta đang nhận lại rất nhiều hàng bị các cửa hàng thuốc gửi trả về Một trong các nhân viên bán hàng phàn nàn Chỉ vì nó không phổ biến Chúng ta cần tăng cường quảng cáo Ngân sách quảng cáo của chúng ta đã quá giới hạn rồi Rai phản đối Chúng ta phải tìm cách để tiếp cận thị trường Elizabeth nói Hãy đưa nó ra khỏi các cửa hàng dược phẩm Tất cả nhìn nàng Cái gì? Nó quá sẵn Nàng quay sang Rai Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục Chiến dịch quảng cáo Nhưng chỉ bán nó ở các thẩm mỹ viện Hãy làm cho nó trở nên Riêng biệt Khó tìm Đó mới là hình ảnh mà nó nên có Rai suy nghĩ một lát Rồi gật đầu và nói Tôi đồng ý Hãy thử cách này xem Món hàng đã trở nên bán chạy Không lâu sau đó Sau vụ đó Rai Em không chỉ có gương mặt đẹp Anh vừa nói vừa cười vang Vậy là anh ta đang bắt đầu chú ý Chú thích Danh từ Avocula Có nghĩa là như chú bác cậu